Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu đến cuối cho Bạch Tử Cống Sự tình phát sinh ở một thôn nhỏ gọi là Hồng Mô Thôn Hồng Mô Thôn ở cách thành phố không xa Có một tòa cổ mộ chẳng biết từ đời nào Tòa cổ mộ này từ lâu đã trở thành nơi mà thôn dân của Hồng Mô Thôn tế tử Mà ở trong Hồng Mô Thôn này có mấy tên lưu manh vô lại Mà cầm đầu chính là Vương Nghị Bọn lưu manh này bình thường thích đánh bạc, kết quả là mắc nợ một đống tiền. Vì tiền, những người này loay hoay làm được mọi thứ, thế nhưng càng ngày lại càng nợ. Mắt thấy sắp sửa đến hạn trả nợ, vương nhị này tức giận, nghiến răng làm liều. Đã bắt đầu để mắt tới những thứ mà người dân của Hồng Mô Thôn tế tự trong cổ mộ. Hắn nghĩ đó là một tòa cổ mộ. Chắc chắn là bên trong phải có thứ bồi táng Hơn nữa biết bao nhiêu năm qua Người dân của Hồng Mô Thôn mỗi một năm Đều tự đến đó tế tự Khẳng định là sẽ có đồ tốt Chỉ cần lấy được mà đem bán đi Làm sao mà không phát tài Đối với đề nghị của Vương Nghị Đám lưu manh còn lại đều đồng ý Thế nhưng kết quả Bọn Vương Nghị vừa đào quan tài ra Còn chưa kịp mở quan Đã biến thành thây khô chết tốt Sáng ngày hôm sau Chuyện này truyền thấp Hồng mô thôn, thôn trưởng vội vàng đi báo án. Sau khi bọn Diệp Thanh Vân tới, nhìn thấy tử trạng của bọn Vương Nhị, Diệp Thanh Vân liền biết ngay đây là án thần quái. Cấp cấp tốc, gọi điện cho Bạch Tử Công. mười 11 Là thi thể, dài hơn cả tiểu cường. Một giờ sau, Bạch Tử Công cùng Diệp Thanh Vân đã đi đến Hồng mô thôn. Đến hiện trường vụ án Bởi vì liên quan đến người chết Tất cả đều là thây khô Một tử trạng vô cùng đáng sợ Cho nên ở trên hiện trường Ngoại trừ cảnh sát Không có thôn dân nào dám lảng vảng. À anh đã trở lại rồi Này rốt cục thi thể này xử lý như thế nào Hai viên cảnh sát Trong đó có một viên cảnh sát mặt chữ Điền Đã từng gặp ở bệnh viện thành phố Lập tức nhìn thấy hai người đến Kêu to Bởi vì là án kiện thần quái, Diệp Thanh Vân không dám để cho thủ hạ của mình đi mạo hiểm, yêu cầu tất cả đứng ở ngoài canh giữ hiện trường, chờ Bạch Tử Cống đến. Hiện tại nghe người thủ hạ hỏi, Diệp Thanh Vân cũng đem vứt vấn đề này cho Bạch Tử Cống toàn bộ giải quyết. Bạch Tử Cống đi ra móc ra mấy chương linh phủ dán lên thi thể của bọn Vương Nhị, sau đó liền bảo mọi người khiêng ra ngoài để cho cảnh sát xử lý như quy trình bình thường. Bạch Tử Cống đi đến trước mộ, nhìn cái quan tài dưới hố, vừa liếc mắt một cái, sắc mặt của Bạch Tử Cống bỗng nhiên biến đổi. Mẹ nói chứ, da, xem ra cũng không có đơn giản rồi. Lúc trước, bởi vì ảnh chụp không rõ cho nên Bạch Tử Cống không thấy. Ở trên quan tài này là gì mà chỉ chú ý đến màu sắc của nó. Thế nhưng bây giờ đứng tận đây, Bạch Tử Cống phát hiện. Ở trên quan tài này lại vẽ một đạo chấn thi phù Chấn thi phù Ý nghĩa y như cái tên Là dùng để chấn áp thi thể Ở đây có chấn thi phù còn chưa đủ Mà ở bên dưới bùn đất của quan tài này Màu lại đỏ thắm Bạch tử cống chưa cần nhảy xuống Đã có thể nhận ra Màu đỏ này chính là chu sa Ai đã vẽ chấn thi phù Lại còn dùng cả chu sa Chu sa này chẳng những có thể vẽ bùa mà còn có thể chấn tà tuyệt âm. ở bên dưới quan tài này có một tầng đất chu sa chính là ngăn cách thứ ở bên trong quan tài hấp thu âm khí. ở trên có chấn thi phủ chấn áp, ở bên dưới lại có chu sa ngăn cách. Loại đái ngộ này không phải là ma tà bình thường có thể được hưởng. Bạch tử cống ngẩng đầu nhìn mặt trời. vừa lúc mặt trời đang chói chang ở trên cao, liền quay đầu nói với Diệp Thanh Vân. Cảnh sát Diệp. Hiện tại vừa vặn cũng đúng giờ Nhanh nhanh mở quan Tôi giải quyết luôn vấn đề này Bạch tử cống nói hết lời Diệp Thanh Vân liền sắp xếp vài người Đi đến nhà của thôn dân Mượn vài công cụ Chuyên để cậy nắp quan tài Này Bạch đạo trưởng Cậu có chắc chắn không đấy Nhìn mấy nhân viên cảnh sát cầm công cụ về Thời điểm đang chuẩn bị cậy quan tài Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi Mà cậy có chắc hay không Anh cũng chỉ có cách là phải tin tôi đâu Đoạn bạch tử cống quát lên, "Khai quan." Mấy cảnh sát nhìn nhau, tất cả đều nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cắn chặt răng gật đầu. Chỉ nghe kéo kẹt một chút, mọi người Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net